cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé cảm ơn các bạn chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ những tia nắng vàng rực xuyên qua khung cửa kính chiếu vào mắt khiến tôi cảm thấy chói tôi từ từ mở mắt ra buổi sáng đẹp trời chào đón tôi bằng một cơn đau đến từ đầu và lồng ngực tôi tránh choáng ngồi dậy phát hiện ra bản thân vẫn còn mặc chiếc váy xanh lam ngày hôm qua tôi đành bước vào phòng vệ sinh thay đồ đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo khi bước ra tôi thấy minh đang nằm sõng xoài trên ghế tôi không quan tâm mà đi xuống dưới nhà làm tiếp công việc bếp núc như mọi khi của mình hôm nay mẹ chồng tôi được ra viện tôi đang tính nấu cháo cho bà thì cô phúc thủ thủy vào tai tôi Cô chủ, hôm nay cô nấu nhiều một chút nhé, cậu chủ lên cơn sốt. Tôi tròn mắt, chờ phát hiện ra, hôm nay là thứ hai nhưng anh ta không đi làm mà ở nhà, thì ra là bị ốm. Chẳng biết hôm qua cậu đi đâu, tối muộn mới về, sắc mặt tái đi nhiều lắm, hay nấu cháo tim nhỉ? Tôi như người mất hồn, đầu óc quay cuồng, chuyện ngày hôm qua tôi không nhớ lắm, chỉ biết mình đã cố leo lên taxi để về nhà. Sau đó tôi đã nói gì đó với mình, nhưng cố đến thế nào tôi cũng không nhớ. Cô chủ, cô sao vậy? Sao tự dưng thần mặt ra thế? Hay là cô không khỏe? Nếu vậy thì để tôi nấu nhé. À không sao, cháu nấu bây giờ đây. Cô Phúc bỗng rụt rè nói. Cô chủ này, tính khí của cậu chủ thất thường lắm. Cậu rất ít khi ốm, nhưng một khi đã ốm thì rất nóng giận. Lát nữa cô mang cháo lên nhà thì cẩn thận nhé. Dạ vâng. Tôi tỉ mẩn nấu một nồi cháo lớn cho cả nhà ăn. Xong xuôi tôi múc ra một bát mang lên cho mẹ chồng. Một bát tôi mang lên cho mình. Không hiểu sao càng đến gần cửa, chống ngực tôi càng đập rộn ràng. Tôi sắp phát điên lên vì những cảm xúc khó hiểu của bản thân trong những ngày vừa qua rồi. Bước vào phòng, thấy mình đang nằm trên ghế sofa. Tôi lại sinh ra căng thẳng, bưng bát cháo tới. Mình nằm quay lưng về phía tôi. Lúc đi đến tôi mới thấy mặt anh ta đỏ lừ, tôi lo lắng mở lời. ngài nói anh bị ốm, nếu mệt quá thì đi ra giường nằm đi, đừng nằm đây nữa. Tôi, tôi có nấu cháo cho anh ăn, anh dậy ăn rồi uống thuốc nhé. Thấy anh ta không trả lời, tôi cứ ngỡ như anh ta ngủ nên tiến chạm vào tay minh muốn gọi anh ta dậy. Thế nhưng khi tay tôi vừa chạm đến, anh ta liền vung tay hất ngược, không may lại trúng bát cháo tôi đang bê. Giầm một tiếng, bát cháo ngon lành trên tay rơi xuống đất. Trên sàn lúc này không khác gì bãi hổ đốn. Từng mảnh sứ vỡ nát, trái tim tôi tựa như có một vật bén nhọn đâm xuyên. Cút. Tôi sững sờ, một chút cháo bắn vào tay khiến tôi bị phỏng ngón cái. Không hiểu sao nghe anh ta nói vậy. vành mắt tôi trở nên hoen đỏ, nước mắt đáng ghét. Cứ thì nhau chảy xuống. Tôi lùi lại lấy tay che miệng. Tại sao phải khóc? Tại sao lại rơi nước mắt trước mặt anh ta chứ? Tôi không biết, thật sự không sao hiểu nổi. Toàn bộ những ấm ức, những tuổi hổ, những đau đớn của ngày tháng vừa qua như tràn hết qua mì mắt. Lần nào cũng vậy, lần nào cũng là cái thái độ này đối với tôi. Anh nghĩ rằng mình như vậy là ngầu ư? Không, không hề, tôi ghét anh. Ghét cay ghét đắng cái thái độ này của anh. Anh có biết tôi đã cố gắng thế nào mới có thể nấu được bát cháo như thế này không? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai, để rồi bị anh đối xử như thế này. Anh nói tôi phải nhường nhịn để mọi chuyện trong gia đình êm ấm. Tôi đã cố gắng. Đến khi bị tình nhân của anh bắt nạt giễu cợt, tôi vẫn phải nhịn xuống. Tôi vốn không biết nấu ăn. Anh nói tôi hãy tranh thủ gần gũi với mẹ chồng. Tôi không ngừng nỗ lực để khiến anh không khó xử với mẹ. Mọi người nghĩ tôi là một đứa rốt nát, đầu óc chậm chạp, Nhưng tôi vẫn cố gắng để tập tành kinh doanh. Dù nó tệ đến mức không muốn nhìn lại, nhưng tôi đã nỗ lực, rất nỗ lực mà. Anh đã từng ngoái lại nhìn sự cố gắng ấy dù chỉ một chút chưa? Còn anh, anh liên tục thất hứa. Có những đêm không về nhà, anh nói chúng ta hẹn hò. Nhưng sau lần giảm chiếu phim không có một buổi hẹn hò nào diễn ra hết. Anh nói sẽ cố gắng đón tôi, nhưng chỉ được buổi đầu tiên. Anh nói sẽ bảo vệ tôi, nhưng chỉ được vài hôm. Chắc có lẽ anh không hề hay biết. Thực ra tôi đã nhận được một lời mời đi casting diễn xuất. Khi đến đó tôi đã rất muốn gọi điện cho anh hỏi. Nhưng cuối cùng tôi đã không làm vậy. Bởi vì tôi nghĩ anh bận. Để rồi tôi suýt chút nữa bị hãm hiếp. May có bạn tôi cứu và đưa tôi về nhà. Tất cả những điều đó anh có biết không? Và chắc anh cũng không biết. Có một đêm anh say khướt. Lao đến giường tôi đụng chạm vào tôi. Sáng hôm sau khi cho quần áo vào máy giặt. Tôi đã vô tình trông thấy dấu son môi trên quần anh. Dù là vậy tôi vẫn im lặng chờ đợi một lời giải thích từ anh. Thế nhưng điều anh làm là gì? Anh đưa Yến về nhà làm trò mờ ám ngay trong phòng của tôi. Có lẽ anh quá giàu, quá hoàn hảo thế nên lựa chọn của anh rất nhiều. Nên anh muốn làm gì cũng được đúng không? Biết rõ anh tồi tệ, đáng ghét đến như vậy. Nhưng không hiểu tại sao tôi không thể ngừng suy nghĩ về anh. Đáng lẽ ra Tôi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn khi mở lòng với người khác, nhưng tôi lại không thể. Tôi không hiểu mình bị làm sao nữa. Tôi rất ghét bản thân mình khi cảm thấy khó chịu mỗi lần anh gần gũi với một cô gái khác. Cũng ghét chính mình mỗi khi anh chạm vào cơ thể tôi, bởi vì tôi không cưỡng lại nổi. Tôi sắp phát điên về những cảm xúc này rồi, anh có biết không? Đường tình duyên của tôi rất nhạt nhòa. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng thích ai. Cũng chẳng biết cái mùi vị hoàn mỹ của tình yêu là gì Nên tôi thực sự rất ngủ ngốc Tôi rất ghét bản thân mình khi yếu đuối và lắm lời như thế này Dù có cố quên đi Dù có gạt anh đi là một fuckboy Hay cố làm quen với điều chồng mình là kẻ cha nam ngoại tình xấu xa nhất hành tinh Nhưng tôi không thể ngừng đau khi nghĩ về anh Tôi không thể mạnh mẽ nổi nữa Những giải sức đau đớn như đang khiến tâm can tôi như vỡ đôi Những cảm xúc chết tiệt này là sao chứ Ngay cả bây giờ, trái tim tôi vẫn không ngừng đau đớn vì anh. Tôi muốn thoát khỏi cảm giác này, muốn quên đi, muốn làm nhiều việc để không nhớ về nó. Nhưng thời gian qua tôi không làm được. Tôi đã thua trong cuộc hôn nhân này rồi. Tôi thật tồi tệ mà. Tôi không nhịn được nữa, đưa mắt nhìn anh ta lần cuối và tự động kết thúc tất cả. Mình, anh thắng rồi. Chúng ta giải thoát cho nhau nhé. Ly hôn đi. tôi không còn nhớ mình đã nói những gì chỉ biết không hề suy nghĩ mà moi móc tim ruột ra cho anh ta thấy chẳng biết từ lúc nào gương mặt tôi đã vương đầy nước mắt tôi không chờ đợi lời hồi đáp của minh mà cứ thế quay lưng buột chạy đi nhưng khi mở cửa ra tôi thấy mẹ chồng đang ở ngoài bà nhìn tôi bằng đôi mắt sững sờ tôi đưa tay bụp chặt miệng ngăn cho âm thanh nước nở không vọt ra khỏi cổ họng Mặc kệ con mắt ngỡ ngàng của bà, tôi liền vụt chạy đi. Phía sau lưng vẫn còn vang lên giọng nói của mẹ chồng. Dương! Dương! Tôi cứ thế lao ra khỏi nhà, tất cả đã quá đủ. Tôi quá mệt mỏi trong cuộc hôn nhân này rồi. Hãy kết thúc nó đi. Ngoài trời đổ xuống một cơn mưa rào. Có phải ông trời đang xót thương cho tôi đúng không? Tôi chạy đến một gốc cây cổ thụ, trốn sau lưng cây rồi bật khóc như một đứa trẻ. Bao nhiêu ất ức, bao nhiêu đau đớn tôi đều buông xa hết rồi cớ sao trái tim vẫn đau như thế này Cơn đau ấy tựa như dây gai đang thắt chặt lấy trái tim tôi Từng chút, từng chút, tàn nhẫn cướp đi sinh mệnh của tôi Mình, tên khốn kiếp, trả nàm thứ đáng ghét Tại sao anh ta cứ mãi ám lấy cuộc đời tôi vậy Ngay cả khi chúng ta đã kết thúc rồi Nhưng tại sao tôi vẫn không ngừng nghĩ về anh Anh có biết để làm ra bát cháu ấy tôi đã cất công thế nào không? Vậy mà một chút nỗ lực của tôi anh cũng chẳng nhìn nhận. Tôi cứ thế gục đầu vào gối bật khóc, mặc cho mưa tuôn xối xả, khiến tóc và quần áo của tôi trở nên ướt sũng. Thế nhưng trong khoảnh khắc thống khổ nhất, bầu trời như tối sầm lại, những hạt mưa không còn rơi xuống đầu tôi nữa. Tôi ngước đôi mắt ướt sũng nhìn lên, kinh ngạc khi thấy có người đàn ông. Đang đứng trước mặt tôi Là bố của tôi Một tay bố cầm ô che cho tôi Một tay bố cầm một túi ổi đã ướt Ông nhìn tôi bằng đôi mắt hiền dịu Về nhà thôi con Tôi sững sốt đứng dậy Mọi nỗi đau trong lòng dường như tan biến Không hiểu bố đã tới đây từ lúc nào Tại sao quần áo của bố lại ướt đến như thế này Chẳng lẽ bố tôi đã thấy hết tất cả mọi việc Nhưng tại sao gương mặt của bố tôi lại chẳng có chút lo toan hay tức giận nào hết? Như thâu tóm được toàn bộ suy nghĩ của tôi. Bố tôi mỉm cười nói. Bố thấy hết rồi. Mình về nhà thôi, con nhé. Một câu này của bố khiến nước mắt tôi cứ thi nhau chảy ra. Tôi không kìm nổi nữa mà lao đến ôm chặt bố, hét lên. Bố! Bố vòng tay ôm lại tôi. Bàn tay ấm áp thân thương như đang chữa lành mọi vết thương trong tôi. Con vất vả rồi, không sao rồi nhé, có bố ở đây, bão bùng lớn cỡ nào cũng mặc. Bố à, về nhà nhé con, mẹ đã xào món sườn xào chua ngọt mà con thích, bố và mẹ đang chờ con về. Tại sao bố lại đội mưa đến đây làm gì ạ, tại sao vậy bố, tại sao mưa rồi bố còn đến. Không đến thì làm sao mà biết con đang chịu khổ chứ, mưa to lắm, về với bố nhé con, về nhà bố nuôi. Tôi cố gắng gạt hết lệ trên gương mặt, thế nhưng mưa và nước mắt cứ hòa thành một chảy xuống, khiến tôi không sao lau hết nổi. Bố à, con, con không phải thế đâu bố ạ. Con với anh mình rất bình thường, chỉ là cãi nhau nhỏ một chút thôi. Ừ, lớn hay nhỏ cũng chẳng sao hết. Bây giờ bố chỉ cần con về nhà thôi, mưa to lắm con ạ. Tôi ngồi sau chiếc xe gem cũ kỹ của bố. âm thanh kẽo kẹt từ chiếc nhông xích đã mòn cứ vang lên nước mắt trên gương mặt đã sớm khô từ lâu tôi dùng ngón tay vén chiếc áo mưa lên để nhìn ra bên ngoài từng giọt nước li ti rơi xuống khiến tôi muốn đưa tay ra hứng cảm giác như mọi bão rông trong cuộc đời này đang dừng sau lưng bố tôi vậy không khí mát mát xe lạnh khiến cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn phần nào tôi tự nhủ với lòng buồn nốt hôm nay thôi Mai phải vui vẻ và rực rỡ tựa như ánh dương vậy nhé. Khi gần về tới nhà nỗi lo toan trong lòng lại dâng lên tôi níu lấy tay áo của bố khẽ dặn: Bố ơi, lát nữa về nhà bố đừng nói gì với mẹ bố nhé. Thực sự là con với anh Minh chỉ là cãi nhau nhỏ thôi ạ. Tôi cố gắng nói dối để bố mẹ bớt lo còn sự thật tôi quyết định giấu nhẹm đi. Ừ, bố biết rồi. Lát nữa Bố cứ bảo với mẹ là con xin phép mẹ chồng về nhà rồi gọi cho bố đến đón. Trên đường đi không may bị mưa to quá bố nhé. Ừ. Sự đồng thuận hết sức dễ dàng từ bố này khiến tôi có chút trột dạ. Bố tôi rất hiền nhưng khi tức lên thì rất cục. Tôi không rõ có phải bố đang nổi giận không nữa. Nhưng tôi đang rất lo. Tôi sợ bố nghĩ nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. Nghĩ thế nào tôi nói thêm một câu nữa cho bố yên tâm. Bố, mấy ngày nữa hết giận, anh Minh lại đến đón con thôi. Con nói thật đấy, đây là lần đầu tiên bọn con cãi nhau. Vợ chồng trẻ mà bố cãi nhau là chuyện thường tình. Bố biết, con không cần phải giải thích gì nữa. Tôi ngập miệng, khi về đến nhà, mẹ tôi trông thấy bộ dạng thảm thương của hai bố con thì hét lên. Ôi trời, sao lại mưa ướt hết thế này, mau lên nhà thay đồ rồi tắm giặt đi không ốm. À, mà sao hôm nay con lại về nhà thế? Với bản năng tinh tường của một người mẹ Có lẽ bà đã nhận ra được điều bất thường Nhưng cũng may bố tôi đã mở lời Y hệt như những gì tôi đã dặn trước À ra vậy Lớn tướng rồi mà còn phải để bố đón nữa Sao không bắt taxi mà về Nó thích tôi đèo thì đèo Sao bà nói nhiều vậy Ờ kìa tự dưng ông nóng với tôi thế Tôi sợ hai người cãi nhau Nên đành đứng ra giảng hòa Kìa mẹ Bố vừa đi đường mưa ướt về, kệ đi mẹ. Ừ được rồi. Đã lâu rồi tôi chưa được ăn cơm nhà. Ngồi trên chiếc bàn tròn nhỏ quen thuộc, mùi cơm chín của gạo tám sọc lên mũi, khiến trái tim nguội lạnh của tôi như được sưởi ấm trở lại. Đúng là không đâu bằng ở nhà, bố chủ động góp cho tôi rất nhiều sườn vào bát. Con ăn nhiều một chút đi, dạo này con gầy lắm. Ừ, bố nói đúng đấy. lâu mới về nhà thì ăn nhiều một chút đi. Vâng ạ. Xong mũi tôi cài cài, tôi cúi xuống lặng lẽ ăn hết bát cơm. Dù đơn giản không cầu kỳ phức tạp nhưng tôi lại cảm thấy ngon vô cùng. Mẹ tôi không phải đầu bếp nhưng những món bà làm trong lòng tôi luôn là nhất. Ăn cơm xong bố tôi không nói gì mà ở dưới phòng khách bật tivi lên xem. sắc mặt bình thản của ông khiến lòng tôi cứ nhúc nhổm không yên. Mẹ tôi gọi vào phòng tâm sự. Tôi đành ôm gối sang giường mẹ tôi nằm. Thế dạo này sao rồi? Bao giờ định có thai tiếp? Mẹ gì vậy? Con mới 18 tuổi thôi mà. Mẹ tôi bật cười nói. Ừ, treo thế. Thế ở đó như thế nào? Đã kiếm công việc gì chưa? Tôi bắt đầu kể cho mẹ về việc tôi học nấu ăn. Kể về những điểm tốt về mẹ chồng. Theo dệt ra chuyện tình giữa mình và Minh. Mẹ tôi chăm chú nghe tôi nói. Kể xong, tôi lại hỏi về chuyện sức khỏe của gia đình. Mẹ nói mọi thứ đều ổn, tôi cũng bớt lo lắng hơn phần nào. Xế chiều tôi phụ giúp mẹ nấu cơm. Đang yên, đang lành, tôi và mẹ đều giật mình khi nghe thấy tiếng sấm chớp rển vang. Thế là cả ba người đều vội vội vàng vàng, thu dọn hết toàn bộ đồ đạc trong nhà để cất lên cao, tránh mưa ngập ướt hết nhà. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Mới cất được một nửa số đồ trong nhà thì mưa đã tràn hết vào nhà mà mưa càng ngày càng nặng hạt tiếng mưa át cả tiếng tivi của bố mẹ tôi bê đồ mệt phờ nói Đàng yên đang lành mấy tháng không sao tự dưng lại mưa chán thật sự không biết đến bao giờ mới có tiền nâng nền Nghe mẹ than thở cả bố và tôi đều im lặng cảm giác nặng nề lại kéo đến tôi mang tiếng lấy chồng giàu, thế nhưng vẫn chưa giúp được nhà cửa cho mẹ Đây có phải là tội bất hiếu không đây? Khi cất hết đồ thì nước đã dâng đến nửa bắp chân. Tôi, bố và cả mẹ, mỗi người cầm một cái xô ra tát nước, mệt đến bờ cả hơi. Thế nhưng tôi lại vừa buồn vừa vui. Vui vì công việc này tôi vốn đã quen. Vui vì lại trở về tuổi thơ, được tát nước cùng ba mẹ. Còn buồn thì là vì tôi chưa có tiền để nâng nền cho nhà. Hai cảm xúc đan xen nhau khiến tôi thực sự rối bời. Vì mưa quá to nên chúng tôi tát không sởi, nước cứ bớt đi rồi lại tràn vào. Trong đó còn có cả nước cống, mùi hôi thối nồng nặc trong không khí. Những mảng tường bong chóc vì ẩm mốc mà cứ thế rơi xuống. Bình thường bố tôi vốn rất khỏe, nhưng không hiểu sao mới tát được một chút. Mà ông đã thở gấp, tôi thấy lo cho sức khỏe của bố nên dặn. Bố ngồi nghỉ chút đi, còn với mẹ tát được mà. Bố tát được, yên tâm. Nhưng... Tôi chưa kịp thuyết phục hết câu Thì cửa xếp nhà tôi đã được mở ra Một bóng hình xuất hiện khiến tôi giật thoát mình Đánh rơi luôn chiếc chậu đang cầm trên tay Mình đứng đó anh ta vẫn mặc bộ quần áo nỉ ở nhà ban sáng Có điều bộ dạng lúc bấy giờ trông vô cùng thảm hại Già tái nhợt, môi khô khốc vì bị sốt Đã vậy tóc và quần áo đều ướt sũng như chuột lột Tôi còn chưa hiểu tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây Thì mình đã đi vào trong cất lời Con chào bố mẹ. Tự dưng tôi nhớ lại mấy lời lúc nãy nói với mình. Không hiểu tại sao tôi lại thấy xấu hổ kinh khủng. Tôi cứ ngỡ tất cả đã kết thúc nên tôi mới nói thế. Bây giờ anh ta tìm đến nhà tôi thực sự hoang mang. Không lẽ anh ta đến đưa giấy ly hôn cho tôi ký? Không phải chứ. Bố mẹ tôi vẫn đang ở đây mà. Tôi bồn chồn chưa kịp nói gì thì mẹ tôi đã mở lời trước. Ôi, con rể đến chơi đấy à? Sao lại ướt hết thế kia? Vào nhà đi con. À mà... Cả bố, mẹ và cả tôi đều theo quán tính nhìn xuống mực nước đen ngòm ở dưới chân. Điều này còn đáng xấu hổ hơn nữa. Mình đã chứng kiến hết những gì thảm hại trong nhà tôi mất rồi. Tôi nhớ lần cuối anh ta vào nhà là hôm đám cưới. Khi ấy nhà tôi vẫn sạch sẽ khang trang. Tường được sơn mới. Vậy mà giờ đây tường mốc meo thì đã đành. Trong nhà tôi hôi thối chẳng khác nào gì bãi rác. Thực sự tôi không biết phải chui vào lỗ nào nữa. Rất nhanh sau đó anh ta liền hiểu ra sự ngại ngùng của gia đình tôi. Nhưng anh ta vẫn thản nhiên bước vào trong nhà, mặc cho đôi giày đắt tiền đã bị nước cống chui lọt vào. Mẹ tôi gạt hết mấy sợi tóc lòa xòa trên gương mặt, rồi lúng túng nói. À con rể, con chịu khó lên tầng 2 chút nhé. Nhà đang có chút vấn đề. Mình đưa hai mắt nhìn quanh để đánh giá. Điều đó khiến tôi xấu hổ vô cùng. Cái này là do nhà mình nền thấp hơn so với mặt đường à? Mẹ tôi ngượng quá đành cười hòa. À đúng rồi không sao. Bố mẹ sắp có tiền sửa rồi. Mình nhìn quanh một lượt. Rồi cứ thế lội trong làn nước cống hôi tanh. Tôi tưởng anh ta đang tìm đường lên tầng 2. Nhưng không ngờ anh ta lại tìm một cái chậu to ngay cạnh đấy. Rồi quay về phía chúng tôi cùng tát nước. Tôi, bố tôi, mẹ tôi. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng với hành động này của mình. Một người xuất thân hảo môn, hài nghề cao quý, thanh cao như mình, lại hạ mình không ngại nước cống bẩn mà cứ thế cầm chậu tát nước cho gia đình tôi. Đôi mắt mẹ tôi lập tức dịu đi, bà nói. Ôi con rẻ à, con đừng làm như vậy. Dưới này có ba người đang làm rồi, con không cần phải làm đâu. Mau lên nhà tắm rửa đi, quần áo con ướt hết rồi. Không sao, bốn người sẽ tát nhanh hơn. Mọi người mệt thì cứ nghỉ đi để con làm. Tôi kinh ngạc tột độ, chợt nhớ ra anh ta còn đang bị sốt, nhưng thực sự tôi cứng họng không nói được gì. Mẹ tôi thấy anh ta cố chấp như vậy, không nói gì thêm mà tiếp tục công việc tát nước. Và dĩ nhiên tôi và anh ta không nói một lời nào. Từ lúc mình xuất hiện, cơn mưa nặng hạt cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tạnh từ khi nào không hay. Sau một giờ tát nước, cuối cùng nước cũng rút đi, tôi tính quay ra tìm chổi lau nhà. Nhưng quay đi quay lại không biết từ lúc nào chiếc chổi đã ở trên tay Minh Cả tôi và mẹ đều vừa ngạc nhiên vừa ngại Tôi cứ đứng được một chỗ Chẳng biết phải làm sao Đành đi tìm khăn lau vắt ráo nước để lau nhà Trong lúc lọ mọ trong bếp Không thấy khăn đâu tôi đành gọi mẹ Mẹ ơi khăn để đâu vậy à Ở trong bếp ấy con Sao con không thấy ạ Đang mải mê kiếm tìm thì bỗng dưng ầm một cái Một bóng đen lao vút đến đẩy tôi vào tường. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi trợn mắt ngước mắt nhìn lên, thấy Minh đang ôm tôi tựa vào tường. thân sắc của anh ta trở nên tái mét, càng kinh ngạc hơn nữa là một mảng tường trên trần vừa rơi xuống lưng anh ta. Cô có sao không? Tôi không sao. Bố mẹ tôi nghe thấy tiếng động thì chạy ù vào trong. Ôi, có sao không con? Mình buông cơ thể tôi ra, lấy lại vẻ bình tĩnh, rồi nói với mọi người. Không sao đâu ạ. Không sao, thật sự đó là mảnh trần khá nặng. vơi lại vừa nãy tôi thấy sắc mặt anh ta tái mét mà. Hay là đi bệnh viện đi con, thế này thì... Con là bác sĩ nên mẹ cứ yên tâm. Một lời này của Minh khiến cả nhà tôi câm nín. Là bác sĩ nhưng không ngại hiểm nguy lao vào cứu tôi. Trái tim tôi lại nhói lên một lần nữa. Mình, rốt cuộc anh ta là người như thế nào chứ? Thú thật sự việc vừa nãy khiến tôi vô cùng chấn động. Sao tất cả, anh ta đến đây để làm gì? Tại sao lại làm như vậy với gia đình tôi? Dù đang trong bữa cơm, tôi vẫn không ngừng tự hỏi mình. Lần đầu tiên, mình ăn cơm tối ở nhà tôi. Không khí trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết. Thấy mọi người quá im lặng. Mẹ tôi đành sới thật nhiều cơm cho Minh rồi cười nói À, con ăn đi Lúc nãy lao động mệt rồi phải không? Ăn đi cho có sức để làm việc nhé Vâng Mình đón lấy bát cơm của mẹ tôi Chuyện sẽ không có gì căng thẳng Nếu như anh ta bỗng đề cập đến một việc Tối nay con có thể ở lại không ạ? Tôi chưa kịp gào lên là không Thì mẹ tôi đã cướp lời Được chứ, có gì đâu nhỉ Đột nhiên cổ họng tôi như bị mắc nghẹn thìa cơm, uống bao nhiêu nước canh mới có thể trôi xuống được. Bất ngờ bố tôi mở lời. Được, hôm nay con ngủ với bố. Tôi và mẹ đều mở to mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn bố tôi. Ông đang ăn cơm hết sức điểm đạm, gương mặt nghiêm túc không có chút đùa cợt nào. Được ạ. Tôi bắt đầu trột dạ, hai người đàn ông này mà ngủ với nhau, liệu tối nay mình có nói ra sự thật là chúng tôi sẽ ly hôn không nhỉ? Suốt cả bữa cơm tôi đều không dám nhìn mọi người mà cúi gầm mặt Lòng cứ thấp thỏm không yên Đến lúc ra rửa bát rồi Tôi vẫn phải cố níu lại xem Minh và bố tôi Có nói chuyện gì đó không? Tuy chúng tôi đã kết thúc Nhưng tôi rất sợ Minh sẽ nói ra điều này Tôi có nên mở lời cầu xin anh ta không? Hay là mục đích anh ta đến đây để tôi cầu xin nhỉ? Lòng tôi mâu thuẫn kinh khủng Vừa rửa bát xong tôi đã bị mẹ kéo lên nhà bắt nhổ tóc sâu, thành ra không thể nghe được cuộc trò chuyện giữa bố và Minh. Nhổ tóc xong, mẹ lại bắt tôi nằm cùng, lại tiết mục tâm sự, dù vẫn phải cười cười nói nói để làm vui lòng mẹ, nhưng tôi vẫn bồn trồn không yên. Cuối cùng 10 giờ tối tôi không nhìn được nữa đành nói. Mẹ con đi vệ sinh tí nhé. Ừ, đi đi, nhanh nhé, đang nói chuyện dở. Tôi khép cửa lại rồi chạy thật nhanh xuống cầu thang. Tính nghe lén hai người đàn ông nói chuyện với nhau thì lại nhìn thấy cảnh tượng khiến đôi chân tôi khựng lại. Mình đang mặc quần của bố tôi. Anh ta không mặc áo mà để lưng trần, Còn bố tôi thì đang rán cao lên lưng anh ta. Tôi kinh ngạc bụp chặt miệng. Tôi không nghĩ anh ta lại vì che cho tôi mà lại bị tím hết cả lưng thế kia. Chân của tôi lúc bấy giờ như có một quả tạ ngàn cân đeo lấy. Không thể di chuyển được. Tại sao anh ta lại làm vậy với tôi chứ? Chẳng phải anh ta là thứ cha nam gây tổng nhất sao? Tại sao phải làm thế? Rốt cuộc anh ta đang có ý đồ gì? Dương con đâu rồi? Sao đi vệ sinh gì lâu thế? Tôi giật thoát mình khi nghe tiếng mẹ gọi. Đồng thời Minh và bố tôi đều quay ra nhìn. Tôi sợ quá nên đành chạy một mạch lên phòng mẹ đóng cửa lại. Tim đập nhanh như sắp vọt lên cổ vậy. Họ biết tôi nhìn lén rồi sao? Ơ... Vừa chạy đi đâu mà thở hồng hộc thế? Tôi vuốt ngực giả vờ bình thường nhất có thể À nãy con đi vệ sinh xong khát nước quá Nên xuống uống tí nước ấy mà Ừ thế vào đây mẹ hỏi Thế bà sui thế nào rồi? Thế là tôi lại phải hầu mẹ tiếp chuyện Bà liên tục hỏi tôi rất nhiều câu Khiến tôi đành tốn rất nhiều chất xám để suy nghĩ Thành ra tôi không thể nghĩ về Minh được nữa Định bụng chờ mẹ ngủ rồi Tôi sẽ xuống nhà một chuyến xem sao Ai ngờ mẹ cứ hỏi sang câu này đến câu khác khiến tôi buồn ngủ. Cuối cùng tôi là người thiếp đi trước mẹ. Khi tôi tỉnh dậy đã là 10 giờ trưa, tôi hốt hoảng bật dậy. Trời đất ơi, tại sao tôi lại ngủ nướng thế này? Không biết bố và Minh đã nói được chuyện gì rồi. Tôi vội lao vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, thay bộ đồ ngủ ra. Nhưng đang sỏ chân vào quần bò, còn chưa kịp kéo lên thì cửa tôi bỗng mở ra. Á... Tôi giật thót mình khi người xuất hiện trong phòng tôi là Minh. Khốn kiếp, anh ta tự dưng lên phòng tôi làm cái quái gì thế? Tôi còn chưa kịp chất vấn thì anh ta đã đóng cửa lại. Dương, tôi có chuyện cần nói. Tôi không phải cha nam không ngoại tình. Anh cút ra ngoài ngay, tôi đang thay quần. đôi mắt mình nhìn xuống dưới thì sửng sốt. Tôi định cúi xuống, định kéo chiếc quần lên. Thì ai ngờ hậu đậu. chân trước vớp gót chân sau ngã nhào xuống một cái vào người minh dầm một tiếng cả hai người chúng tôi đều ngã xuống đất mà chính xác là tôi đang nằm trên người minh quần chưa kịp kéo lên thì dầm một tiếng nữa cửa phòng tôi bỗng bị mở toang lần này thì mẹ tôi xuất hiện dương con sao thế có lẽ mẹ nghe tiếng tôi hét thì mới chạy lên xem nhưng khi thấy cảnh tượng mở ám trước mặt thì mặt bà tái nhợt Bà giả vờ ho khụ khụ một cái rồi lặng lẽ khép cửa. Xin lỗi nhầm phòng. Ngay khi mẹ vừa đóng cửa lại tôi liền gào lên. Không phải đâu mẹ ơi, mẹ ơi nghe con giải thích đi. Dù có gào khản tiếng mẹ tôi cũng không chịu quay lại. Tôi đành lồm cồm bò dậy nhưng thật sự là không nổi vì hai chân tôi đang bị đan chéo. Còn cái quần bò như đang thít chặt cuốn lấy chân tôi. Cái loại tình thế chết tiệt gì thế này? Không cử động trên được Tôi cầu có đành chống tay lên mặt đất Rồi từ từ bò lùi về phía sau Mãi mới có thể đứng dậy được Thấy Minh vẫn còn nhìn mình Tôi gắt lên Quay đi Minh đứng dậy anh ta quay mặt về phía cửa sổ Để tôi thay quần Tôi nhìn rõ khóe môi anh ta hơi nhếch lên như đang cười Cái thứ trà làm, cái đồ mất nết dầm dê Mặc quần xong xuôi Tôi căng thẳng ngồi xuống giường Tại sao hôm qua lại chọn đúng cái quần ren xuyên thấu mà mặc nữa chứ? Thật là mất mặt mà. Mình thấy tôi thay đổi xong thì đi đến. Tôi lập tức đỏ mặt chỉ ra ghế. Ngồi cách xa tôi ra. Mình làm theo lời tôi nói. Anh ta ngồi xuống ghế và nhìn tôi chầm chằm Không gian căn phòng lúc bấy giờ vô cùng ngột ngạt. Tôi không hiểu tại sao anh ta lại mở cửa phòng một cách đột ngột vậy. Cũng không biết ý đồ của anh ta là gì. Chấn chỉnh lại tinh thần tôi khoanh tay trước ngực. Nhìn thẳng vào mắt mình nói Anh muốn nói gì với tôi? Mình đàn hai tay vào nhau Đôi mắt trở nên nghiêm túc Đầu tiên Vùng đó của cô hơi rậm Nên wash để tránh viêm nhiễm và sạch sẽ Mặt tôi lúc bấy giờ chuyển từ xanh sang đỏ Rồi lại tím Giống hệt như tắc kẻ hoa Chỉ muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống Anh, anh, tổ quá đáng Cũng không có gì phải gắt lên như thế Cô còn trẻ nên chưa biết điều đó là chuyện bình thường Nhưng trước sau gì cũng xảy ra quan hệ Tôi nghĩ là vẫn nên Quan hệ, anh đang nói cái gì đấy Không phải chúng ta là vợ chồng mà Chúng ta sắp ly hôn Vợ chồng cái gì Ly hôn lúc nào tôi không đồng ý Sớm muộn gì cũng ly hôn thôi Và tôi không đời nào đi xảy ra quan hệ Với người có xu hướng Tình dục phóng túng như anh Thứ cha nam ngoại tình Mình khẽ thở dài Lý do gì mà Cô bảo tôi cha nam ngoại tình Không phải sao Tối hôm đó chính mắt tôi nhìn thấy Anh và một cô gái thân mật với nhau Trong một cửa hàng trang sức Đó là đối tác làm việc của tôi Cô ấy là người nước ngoài Sau khi ký xong hợp đồng Thì cô ấy muốn đồ ở đây làm quà lưu niệm Thế nên tôi đi cùng cô ấy Con mắt nào của cô nhìn ra sự thân mật vậy Tôi cứng họng Vậy, vậy còn việc anh nói chuyện với bệnh nhân Khi vừa tắm xong thì sao Còn để cho cô ta áp bộ ngực vào màn hình điện thoại nữa chứ. Rồi còn cái đêm anh uống say, lao lên giường làm bậy bạ với tôi. Người anh toàn mùi nước hoa phụ nữ. Đó là công việc của tôi. Bình thường khách hàng muốn tôi tư vấn, nên vẫn hay gửi ảnh ngực họ cho tôi. Nói đến đoạn này anh ta bỗng ngập ngừng. Tôi không có quen tư vấn khách hàng trong tư thế như vậy. Nhưng bởi vì cô tự khơi mào trước, cô đã đi cùng một người con trai khác đến khuya mới về hẹn hò với anh ta. Rồi cầm ba ton làm sức xe của tôi. Này, anh mới là người khơi mào trước. Tôi và anh Long hoàn toàn trong sáng chỉ là bạn. Chẳng qua vì lâu ngày không gặp lại, bạn tôi mới đi ăn với nhau một chút. Mắt minh chợt sáng lên. Thật sao? Tôi nói dối anh bao giờ chưa? Được rồi, thế còn việc có dấu hôn trên người anh thì sao? Cả quần của anh nữa. Lần này thì anh còn chối được nữa không? Nếu anh không cởi quần ra thì làm sao người ta có thể hôn vào mấy chỗ bí mật như vậy? Nói đến đây tôi vẫn có chút tức giận. Mình hơi khự lại, anh nhíu mày hỏi. Giấu hôn trong quần của tôi? Sao? Đừng bày ra bộ mặt như vậy với tôi. Rõ ràng anh là thứ cha nam à? Mình cau mày anh trầm tư suy nghĩ một lúc rồi đáp. Được rồi, tôi chỉ tạm thời nói với cô thế này. Thứ nhất, hôm đó tôi đi họp lớp bạn đại học. Và chúng nó có gọi tay vị Nhưng thực sự là tôi không gọi Thứ hai, bạn thân tôi ngồi cạnh thì gọi một cô Sau đó cô ta ngồi giữa tôi và cậu ta Tôi không nhớ lắm khoảng thời gian sau đó Vì tôi bị chuốc say Nhưng lúc đi về, cô gái đó có chạm vào người tôi Nhưng tôi đã gạt ra Chẳng may vết son dính vào thôi Còn về vết son trên quần Tôi không thể nói luôn cho cô bây giờ Nhưng thời gian sẽ trả lời Tôi bán tín bán nghi nhìn Minh Thực sự lời giải thích của anh ta không có căn cứ nào để tôi tin cả. Nhưng ánh mắt chân thành ấy khiến tôi có chút lay động. Tôi vội quay đi, tự dặn bản thân không thể bị đôi mắt ấy thôi miên. Ai mà tin được anh chứ? Anh giàu, anh nhiều tiền, anh đẹp trai, có nhiều cô gái theo đuổi. Chẳng lẽ một ngày tiếp xúc với hàng ngàn mỹ nhân như vậy, anh không động lòng với ai sao? Ghen à? Tôi ấp úng, anh đừng có nói nhảm. Tôi, tôi thèm vào mà ghen với anh. Tôi chưa từng làm sai điều gì với cô, tin tôi. Lý trí không muốn tin, nhưng trái tim lại dễ dàng bị cảm hóa. Không hiểu sao tôi cảm thấy đôi mắt và lời khẳng định kia không phải là nói dối. Tuy vậy tôi vẫn sợ mình quá ngây thơ lại bị anh ta lừa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi có gì để anh ta lừa chứ? Với gia thế đó, đầu óc đó, tài năng đó. Nếu muốn anh ta có thể kết hôn với một cô hoa hậu chân dài, Không hiếm người muốn đổ sạp trước bóng hình của anh ta. Tôi lấy lại vẻ bình tĩnh tiếp tục. Vậy tại sao anh lại đưa Yến về nhà? Anh biết rõ cô ta là người như thế nào. Vậy mà anh còn làm như thế? Không hiểu sao khi tôi nói vậy. Minh bỗng bật cười thành tiếng. Anh, anh cười cái gì? Có gì đáng buồn cười chứ? Do Yến đặt túi ngực quá to so với ngực gốc nên cô ta bị đau. Vết xạo mưng lên. Năn nỉ tôi khám giúp để tìm ra nguyên nhân. Sau đó cô ta làm đổ nước lên người tôi Nên tôi thay áo ra thôi Cái gì chứ? Không lẽ Do tôi chê ngực yến Nên là cô ta mới sắp tâm đi làm ngực Nghĩ lại hôm đó Đúng là ngực yến lớn hơn bất thường Nhưng vì tức minh nên tôi không để ý tới điều ấy Thật sự tôi đã bị lời giải thích của minh Khiến cho cười đến nội thương Anh ta thấy tôi bật cười Thì ngồi dậy định tiến tới giường Tôi liền ngay tức khắc nghiêm mặt nói Đừng có lại gần tôi, lý do của anh quá xạo, anh coi tôi là con bò hay sao? Với lại kể cả có là thế, thì tại sao anh không giải thích cho tôi? Bởi vì cô đâu có giải thích chuyện của cô với người đàn ông kia. Chuyện cô ấy làm xước xe tôi, chuyện cô đi sinh nhật, người khác rồi hôn. Tôi không hôn, là do góc chụp nó như vậy nhưng chưa hôn. Anh ấy muốn hôn nhưng tôi đã gạt đi và rời khỏi nơi đó. Cơ mặt Minh lập tức giãn xà. Gương mặt phảng phất nét ôn hòa và dịu dàng Thật vậy sao? Anh nghĩ gì vậy tôi còn chưa hôn ai? minh cười nhẹ Để lộ hai lúm đồng tiền bên má Khiến tôi siêu lòng Tôi giả ho khụ khụ vài tiếng Chẳng có gì buồn cười hết Tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng nào cả Anh vẫn thuộc diện tình nghi Tôi hứa một ngày nào đó Cô sẽ biết tất cả Nhưng trong đoạn thời gian này Tôi chưa từng lừa dối cô bất kể việc gì Tôi không làm trái với lương tâm Không làm trái với đạo đức Rồi sau này cô sẽ tin Bỗng chốc tôi chẳng biết phải đáp lại như thế nào Trước sự thành khẩn của anh ta Mình mỉm cười đứng dậy Anh từ từ đi đến trước mặt chìa tay ra Không ly hôn Làm hòa nhé Nhìn đôi bàn tay sạch sẽ của người đàn ông ấy Mà tôi có chút lúng túng Thú thật thì bây giờ mà ly hôn Thì người thiệt chắc chắn sẽ là tôi Tự dưng hôm qua anh ta đến nhà tôi Rồi làm đủ loại hành động Lấy lòng bố mẹ tôi Giờ còn ly hôn được sao? Bố mẹ tôi sẽ giết tôi mất. Thế nhưng tôi vẫn làm giá mà quay mặt đi. Tôi vẫn chưa tin anh. Việc này tôi sẽ suy nghĩ thêm. Và lại anh tệ lắm. Toàn bận rồi bỏ rơi tôi thôi. Mình chợt đặt tay lên gáy tôi. Ép tôi phải lại gần anh. Xin lỗi không bỏ rơi nữa. Hai má tôi hơi đỏ. Tôi vội đẩy anh ra. Không đáng tin anh lựa đi. Tạm thời tôi không thể ly hôn. vì bố mẹ tôi thôi Sau này thì Mình đặt ngón trỏ trên miệng khóa môi tôi Đôi mắt trở nên trầm đục Nhắc đến chữ ly hôn nữa Là tôi hôn cô đấy Ngón tay của anh ta Miết cánh môi tôi Một cách đầy thưởng thức Mà ngay lúc đó khả năng kháng cự của tôi Cũng mất sạch Tốt nhất là nên ngoan ngoãn Đừng để tôi ngấu nghiến đôi môi này Chư điện thoại của Minh khẽ gieo lên Cứu vớt tôi khỏi cái không gian ngột ngạt này. Anh ta lấy điện thoại từ túi ra rồi nói chuyện với bạn. Tôi không hơi đâu mà để ý nữa. Vội vàng hít lấy hít để không khí. Sao tự dưng vừa bí vừa nóng thế này? Khó thở quá. Nói chuyện với bạn xong thì anh ta vội vã đi xuống nhà. Hết hồn, tôi thở phào ngồi bấm điện thoại để quên đi cái cảm giác hồi hộp lúc nãy. Không biết từ bao giờ tôi trở nên sợ anh ta đến như vậy. Lăn qua lăn lại trên giường không kìm được tò mò Tôi lại xuống nhà xem sao Ai ngờ vừa đi tới bậc cầu thang Tôi đã thấy vài vị khách lạ trong nhà tôi Trong đó có một người mà Minh đang nói chuyện rất thân thiết Tôi không hiểu lắm Nhưng nôm na anh ta đang nói về phương án cải tạo Báo giá vật liệu nhân công Minh gật đầu đáp Ok, toàn bộ cậu làm bằng chất liệu tốt nhất là được Mà có cần đập hết toàn bộ nhà đi xây lại không? Vấn đề này phải xem xem nhà vợ cậu ngày xưa xây tường bằng xi măng hay vôi nữa. Nếu phần thô bằng xi măng chắc thì giữ lại cải tạo. Còn ngày xưa làm ít xi chủ yếu là vôi vữa kém thì đập đi làm mới. ngay đến đây thì cả nhà tôi đều thất kinh. Mẹ tôi vội vã nói. Ấy con ơi đừng đập hết cả nhà. chi phí đâu mà đập hết chứ. Và lại nhà này cũng là do một tay bố con xây nên kiên cố và vững chãi lắm. Không cần thiết đâu. Bố tôi cũng nói thêm vào. Vậy chi phí toàn bộ thế nào? Vấn đề tiền nông bố đừng lo lắng. Sao có thể như vậy được? Người kiến trúc sư bật cười rồi nói với Minh. Nếu là chủ nhà làm thì thường chủ nhà làm rất là cẩn thận. Nên yên tâm chỉ cần cải tạo lại là đẹp, là ít chi phí. Tuy nhiên nhà bị thấm nước vậy. Phải dóc ra chát lại, cần thiết phải chống thấm xong mới sơn bả trần nền. Vậy cậu tới làm luôn chiều nay nhé, chi phí tôi sẽ thanh toán luôn. Bố mẹ tôi nghe vị kiến trúc sư kia nói, ra một con số thì tím tái mặt mày, đến câu tranh giành trả tiền cũng không thể cất lên nổi nữa, đành để Minh tự động thanh toán. Xong xuôi, Minh quay ra nói với bố mẹ tôi, bố mẹ cứ yên tâm, đây là bạn thân của con. À ừ thế con vào đây uống chút nước đã, đứng như vậy dễ khát nước lắm. minh theo bố mẹ tôi vào bàn trà nhìn minh bình thản cầm chén nước uống mà bố mẹ tôi cứ như ngồi trên đống lửa tôi cũng hiểu bởi vì bố mẹ tôi không quen nhận không của ai thứ gì nhất là lại để cho nhà chồng lo như vậy bố mẹ sợ tôi bị mất giá con rể à về tiền chi phí ấy mà thế nhưng còn chưa nói hết câu thì bất ngờ bị một lũ đầu gấu xăm trổ vạm trợn có mặt trước cửa khiến cả gia đình tôi thất kinh Tôi dễ dàng nhận ra bọn họ là ai bởi vì trước đó bọn họ đã khiến gia đình tôi lao đao. Ái chả mới có tiền sửa lại nhà đây hả? Vậy khi nào bác định trả tiền cho cháu đây bác ơi? Một tên tóc vàng ngậm điếu thuốc đang cháy dở tiến tới. Khạnh khẳng tựa vào tường nhà tôi nói chuyện. Mặt bố tôi co rúm hết cả lại. Tôi nhìn một màn này mà muốn xấu hổ theo. Nếu lũ đó đến vào ngày khác thì còn đỡ nhục hơn. Là đến khi có mặt minh, Tôi chỉ muốn chạy thẳng lên nhà Không muốn nhìn thấy cảnh này Mẹ tôi run rẩy, Vội lao đến nói nhỏ với lũ người đó Nhưng tên côn đồ liệt gạt tay bà ra Không nề mặt mọi người Mà nói oang oang lên Tiền hàng tháng gửi thì đã sao chứ Đó chỉ là tiền lãi thôi Còn gốc nữa cơ mà Chẳng phải nhà bác giàu đến mức xây lại được nhà Thì làm gì không có tiền trả chúng cháu nữa Không khéo mấy ngày nữa thôi Bác trai lại ra chỗ chúng cháu nữa ấy chứ Mặt mày bố mẹ tôi đỏ gai gắt Mẹ tôi định nói thêm Nhưng Minh đã tiến tới lạnh lùng nói Còn bao nhiêu vậy Ôi ai đây nhỉ Nhân vật mới à Sao chưa thấy hai bác nói đến thế À hay là bạn trai của con gái bác Chẳng nhẽ quẫn đến mức Bán con gái đi gạt nợ rồi sao Tôi sắp tức điên lên Vì lời thằng oắt con kia nói rồi Nhưng nó chưa cười được bao lâu Thì đã hết lên Á á sắc mặt hắn tái nhợt như thế mà Hắn ôm ngón tay bị bẻ gãy của mình Thì dãy đành đạch hét lên Chúng mày còn đứng đấy làm gì vào đánh chết mẹ nó đi Mình thở ơ không quan tâm mà nói Số tiền ấy là bao nhiêu Nói ra hôm nay tôi thanh toán hết Một lũ bạm trợ nâng định ra tay Thì khựng lại Chúng nó bán tín bán nghi nhìn nhau Rồi quyết định không động thủ Mặc xác tên kia mà đáp 300 triệu Có không? Đọc số tài khoản. Tên tóc vàng lúc nãy thấy mình bị bỏ quên thì hét lên. Chúng mày đừng tin, nó nổ đấy. Cái nhà này nghèo thì làm đách gì có tiền. Thế nhưng tên đại ca đầu chọc nhìn qua một lượt thấy trên người Minh toàn là hàng hiệu lại dùng hẳn vừa tu thì không để tâm đến đàn em của mình mà tiến tới thủ thể vào tai Minh. Giao dịch xong Minh còn rút ra hai tờ tiền mệnh giá lớn nhất ném vào mặt tên tóc vàng kia. coi như trả thuốc cho chú em. Hắn ta hậm hực lắm nhưng không thể làm được gì khác bởi vì tất cả nợ nần đều đã được tất toán và lại nhìn Minh trả cả một cục như vậy. Hắn cũng tự hiểu Minh không phải là người bình thường. Nếu cha ra hắn lỡ động tay với nhân vật máu mặt nào đó chỉ sợ đến cái mạng cũng chẳng còn. Thế nên hắn đành nín nhục cầm lấy mấy tờ tiền kia vội đút túi rồi rút đi cùng đại ca. Sau khi đám côn đồ kia biến mất Mẹ tôi không ngừng dỉ vào tay bố chửi Vì có Minh ở đấy Nên bà không dám chửi lớn Lúc Minh quay ra Hai ông bà đều im bặt Không biết phải nói thế nào Dù sao Minh cũng vừa trả cho họ một khoản tiền lớn Vậy nên mẹ tôi đành cất lời Con à ừ, Con vào uống nước đã Đôi mắt tôi rừng rừng Thầm cảm kích hành động của Minh Anh không những nhờ cậy bạn thân đến Xây lại tổ ấm cho gia đình tôi Anh còn trả nợ cho bố tôi Đó là ước mơ bấy lâu nay tôi không thể thực hiện được Bất giác tôi cảm thấy nhiệt độ trong trái tim mình đang ấm dần lên Bố mẹ tôi nhìn nhau đầy trách móc Bố tôi thì xấu hổ nói Số tiền đó bố nhất định sẽ trả lại cho con Mẹ tôi nói thêm vào Đúng vậy bố mẹ nhất định sẽ trả lại cho con Về chuyện tiền nông bố mẹ không phải nghĩ ngợi đâu Vừa nói Minh vừa rút từ túi ra một tấm thẻ gì đó Nhưng do ở xa nên tôi không nhìn thấy. Anh ta đưa cho bố mẹ và tôi, mỗi người hai tấm. Bố mẹ, đây là bảo hiểm xã hội và bảo hiểm nhân thọ. Con đã đóng đến cuối đời rồi, bố mẹ không phải lo đến lương nữa. Còn đây là thẻ ngân hàng, trong đó có một khoản tiền do con và vợ đã tích góp được một thời gian. Con xin biếu bố mẹ. Không biết tại vì sao mà nước mắt nước mũi tôi cứ tèm lem trên gương mặt. Tôi ngồi thụp xuống bậc cầu thang. Đưa tay lên miệng mình bịt chặt Tôi không ngờ Minh lại tinh tế và thấu hiểu đến mức như vậy Bố tôi là xe ôm Mẹ tôi là công nhân Nhưng do sức khỏe kém nên phải dừng lại Cả hai ông bà đều không có lương hưu Lúc mình đưa thẻ bảo hiểm cho bố tôi Thái độ không hề tỏ ra trịch thượng hay ban ơn Trái lại anh rất tôn kính Còn nói trong đó có cả tiền của tôi Dù tôi chưa hề làm ra tiền Vảnh mắt mẹ tôi đỏ hoe Và không kìm được mà sụt xịt Đôi tay run run cầm thẻ bảo hiểm Mà giọng lạc cả đi Như vậy sao được hả con Nhà bố mẹ cũng đâu có thiếu thốn gì đâu con Ổn cả mà Con đi làm vất vả như vậy Con và vợ con rất ổn Vậy nên bố mẹ cứ cầm lấy Bố mẹ khỏe mạnh sống vui vẻ Là chúng con vui rồi ạ Bố mẹ tôi rưng rưng mắt nhìn nhau Cuối cùng không kìm được cảm xúc mà vỡ hoà Cảm ơn con Bố mẹ thật sự cảm ơn con Bố mẹ đừng quá khách sáo cũng đừng lo lắng về khoản tiền kia. Đó là trách nhiệm của con. Con biết ánh dương cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Thế nên bố mẹ cho phép con được làm thay cho cô ấy xin đừng câu nợ tiểu tiết. Nói đoạn minh nhìn sang bố tôi. Con cũng hy vọng rằng sau chuyện này bố sẽ không tham gia vào trò chơi đỏ đen nữa. Theo cờ bạc phải mất ba điều rất quý. Thì giờ tiền tài lương tâm. Mà túi cờ bạc thì không bao giờ có khóa. Nhà cửa đã có con lo, bố đừng nghĩ đến việc gỡ lại nhờ cờ bạc nữa, vì điều đó là không thể. Bây giờ chỉ cần bố sống hạnh phúc cùng mẹ, và con và anh Dương đều sẽ vui. Những tia nắng ngày mới cố trọng thủng lớp cửa kính dày đặc để phá bĩnh giấc ngủ của tôi. Đáng ghét thật, tôi lẩm bẩm rồi quay lưng về phía cửa sổ, nhưng hơi thở đều đặn của ai đó khiến tôi thấy bất ổn. Chậm rãi mở mắt tôi hết hồn. Á... Cái gì vậy? Tôi vội kéo hết chăn về phía mình Tự giác nhìn xuống kiểm tra Thấy quần áo vẫn còn nguyên vẹn Mới ôm ngự phòng thủ Anh vào đây nằm từ bao giờ? Tôi tưởng anh nằm với bố Mình bình thản ngồi dậy Làm vài động tác thư giãn gân cốt Rồi lười biếng đáp Vợ chồng ngủ với nhau là chuyện bình thường Nhưng nhưng tôi chưa đồng ý Tại sao anh dám nhân lúc tôi đã ngủ lẻn lên giường chứ? Tôi không bao giờ ép buộc một ai Trong chuyện đó tôi không phải là người chủ động Mình buông một câu nói khó hiểu xỏ chân vào dép Rồi bình thản bước vào phòng tắm Để lại tôi ngồi nghệt mặt trên giường Trong lúc chờ minh tắm Tôi lướt facebook trong vô thức Bất chợt nhóm chat của lớp cấp 3 Hiện lên rất nhiều thông báo Hôm nay 20 tháng 11 Chị em tập trung ở trường nhé Xong cả lớp đi ăn luôn Tôi bao cả nhóm Ái chà Bà Linh dạo này rủng rỉnh thế Mấy giờ có mặt vậy? Tầm 9 giờ nha, nhớ chuẩn bị quần áo là lượt, make up kỹ càng vào đấy. Én dương sao không thấy nói gì nhỉ? Từ đợt lấy chồng xong chẳng thấy đâu nhé. Ngày cưới tôi chỉ mời một số người thân thiết, nên cả lớp ít người biết tôi lấy chồng. Tôi và Linh vốn dĩ chẳng ưa gì nhau sau đợt nó cướp bạn trai tôi. Nó tác tôi vào như vậy, rõ ràng là để khích tướng. Lũ chim lợn lớp tôi bắt đầu nhao nhao lên. Ơ, cái Dương lấy chồng từ bao giờ mà sao chúng tao không biết thế? Ở đấy, đường đường là hoa khôi của lớp mà lị, cưới mà không mời bạn là không được rồi. Hôm nay 20 tháng 11, phải đưa cả chồng đi đấy nhé. Tôi định chẳng quan tâm đến lời nói của chúng nó, nhưng nghĩ lại trước đây cô Tuyết dạy toán thường xuyên đốc thúc việc học hành của tôi, tiếc là hồi đấy tôi ham vui, không thiết tha học hành nên bỏ lỡ nhiều thứ. Nay nhân ngày nhà giáo Tôi nghĩ bản thân cũng nên về trường để tặng cô một lãng hoa. Nghĩ vậy tôi gõ. Tao sẽ đến, nhưng chồng tao bận không đến được. Ủa, vậy là sao? Chồng mày là đại gia ngành gì? Mà vợ họp lớp cũng không thể đến được vậy. Nghe nói én dư mới cưới, tình yêu phải đẹp lắm cơ mà nhở. Hay là cưới chạy bầu nên giấu giếm tụi này đây? Thật là đại gia không? Hay là mấy thằng xì ke ngoài đầu ngõ? Bị con linh đâm thọc khiến tôi bực mình. Đúng lúc này Minh từ phòng tắm bước ra. Trên người anh ta vẫn quấn chiếc khăn tắm. Cơ thể trắng kiện hấp dẫn đến nỗi nhất thời tôi cứ thộn ra. Mình tiến đến chống hai tay xuống giường. Hướng gương mặt đẹp trai như tài tử nhìn tôi. Ai làm vợ tôi cao mày thế? Lát nữa anh có rảnh không? Muốn đi đâu à? Hôm nay 20 tháng 11. Lớp tôi họp lớp. Được. Tôi chố mắt. Không nghĩ anh ta lại dễ dàng nhận lời như vậy. Bởi lẽ hôm nay không phải là ngày cuối tuần. Chưa kịp thắc mắc thì điện thoại Minh gieo chuông. Anh ta bắt máy. Chiều nay tôi bận rồi. Rời lịch mổ sang ngày mai nhé. Không có vấn đề gì tôi cúp máy đây. Ừ. Nhìn Minh cúp máy mà tôi kinh ngạc. Sao? Sao có thể? Nếu công việc đã vậy thì thôi... Hủy rồi. Về nhà tôi chuẩn bị quần áo đã nhé. Lúc đến đây tôi không mang theo. Tôi gác ngứ đáp Ừ Minh đột nhiên đặt tay lên trán tôi Kéo căng hai đầu lông mày ra Không cao mày Và nên học cách nói vâng đi Dạ vâng Chúng tôi chào tạm biệt ba mẹ Rồi trở về nhà Suốt cả quãng đường đi Cả người tôi cứ lâng lâng như đang bay bồng Trên từng đám mây vậy Không biết sau này mọi chuyện thế nào Nhưng tôi nghĩ là sẽ ổn Hiện tại tôi không cần gì hơn thế Một người chồng không chê gia đình tôi nghèo, biết lo quan thu vén cho gia đình vợ. Như vậy là quá đủ. Tôi khẽ liếc trộm sườn mặt góc cạnh của Minh rồi vô thức mỉm cười. Không ngờ anh ta lại ga lăng đến mức rời lịch bệnh nhân để đưa tôi đến trường cấp 3. Về đến nhà tôi thấy Minh mở tủ quần áo ra thì ngập ngừng bước tới. Minh, những ngón tay của anh ta đặt trên hàng vest là lượt trước mặt. Dường như anh ta đang chọn bộ đồ phù hợp cho ngày hôm nay. Nói đi. Tôi rụt rè đáp Tôi có thể biết hôm nay anh đi xe gì không Tôi muốn phối đồ tông xẻ tông một chút Chắc chắn con Linh sẽ dắt thẳng Huy đi cùng Thế nên tôi càng phải ăn bận thật lồng lộn cho nó tức chết Lúc nãy ở trong hộp chat Nó cả khịa tôi ghê lắm Minh bỗng mở ngăn kéo Lấy ra một chùm chìa khóa nặng trịch rồi đưa vào tay tôi Cho cô chọn đấy Tôi trốn mắt nhìn xuống không nghĩ Minh Có cả bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ như vậy Nó là Lamborghini, Mercedes, Ronald royce, Ferrari, Porsche Toàn là phiên bản giới hạn Sức nặng của đồng tiền khiến tôi cảm thấy tay mình như sắp gãy đến nơi Tôi chọn chiếc Lamborghini rồi trả lại anh ta Chọn được xe rồi, tôi chọn vest giúp anh nha Xong xuôi tôi ngước nhìn mình trước gương Mái tóc đã được búi lên cao Mặc một chiếc váy ren trắng chảy trung mà không kém phần trang trọng Mình ở cạnh mặc vest đen Tôi chọn giúp anh ta cả ca đen để tông sợt tông với tôi. Mắt thẩm mỹ tốt đấy. Tôi mà lễ. Tôi hí hửng cùng anh ta xuống hầm gửi xe. Lần đầu tiên được ngồi trong chiếc Lamborghini hầm hố. Cảm giác vừa lạ lại vừa kích thích. Tiếng động cơ gầm gừ của siêu xe như nuốt trọn mọi âm thanh vào lúc ấy. Mình lái xe đưa tôi đi mua một lãng hoa. Xong xuôi lại chở tôi đến trường. Thật tiếc là khi tới nơi... Bảo vệ thông báo sau hôm nay là 20 tháng 11, nên nơi để xe đã chật ních Thế nên Minh đành bảo tôi đợi ở cổng để anh ta tìm chỗ gửi xe. Chờ được 5 phút thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Ôi, ánh dương đây á, lâu không gặp, trông xinh đáo để nhờ. Ơ nhưng mà sao lại đứng đây một mình thế, chồng đâu? À, tôi chưa kịp nói thì Linh đã nắm chặt tay Huy bước đến. mang tiếng lấy chồng đại gia sao lại bắt taxi như thế này chết thật chồng không có nổi cái xe máy để đi hả tôi nhíu mày có một chiếc taxi đậu ngay trước cổng trường khiến cho linh và lũ bạn thân chợt cười phá lên huy thấy tôi bị bắt nạt thì kéo tay linh nhưng cô ta không những không nghe lời huy còn lườm anh ta cái vì không muốn chúng tôi cãi nhau ở đây nên đành khoác tay tôi làm hòa thôi mọi người đã đến đây đông đủ Thì mình vào thăm cô thôi nhỉ Ờ nhưng mà Nhưng nhị cái gì Vào đây đã thầy cô đang đợi Tôi đang định chờ chồng Nhưng bị hội bạn thân cấp 3 kéo vào Nên đành lưỡng lự đi theo Cầm điện thoại tôi vội gọi cho Hồng Anh Con bé nói bằng giọng ngái ngủ Alo Mày đến chưa vậy Ờ cái gì đến đâu cơ Đến trường hôm nay bọn nó hợp lớp 20 tháng 11 mà Trời tao ngủ quên mất Bây giờ mới dạy đọc tin nhắn. Thôi mà nhanh nhanh lên đi. Thế nhé. À ờ ok. Lũ cấp 3 bắt đầu sát tay nhau đi gặp thầy chủ nhiệm. Tôi ghét cay ghét đắng ông này. Bởi trước kia ông ta liên tục gọi điện thoại bắt ép tôi phải đến lớp học thêm. Tôi không học thì bị ông ta đánh học sinh trung bình. Thế nên tôi không thèm quan tâm mà đứng một góc. Nhìn bạn cùng lớp lần lượt tặng hoa và quà. Đến con Linh. Nó tặng ông ta hẳn một chiếc đồng hồ đắt tiền. Nó rất được lòng thầy vì nhà nó giàu. Tặng xong nó quay sang nhìn tôi bĩu môi. Ơ kìa anh Dương. Mang tiếng lấy chồng đại gia. Mà sao bó hoa cũng chẳng có thế. Ơ thế là tin đồn nhà mà. Huy bên cạnh cau mày. Em thôi đi được không? Làm sao anh định bênh nó à? Chúng ta đang ở chỗ đông người đấy. Tôi chẳng thèm quan tâm lũ chúng nó mà gọi điện cho mình. Anh gửi xe lâu thế. Tôi đang ở trong trường rồi. Đợi một chút. Bây giờ tôi mới tìm thấy chỗ gửi xe. Tôi thở dài cúp máy. Trò chuyện với cô dạy toán một chút thì tôi bước vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn. chợt hội bạn thân của cây Linh kéo nhau bước vào. Vô tình tôi nghe thấy chúng nó xì xào bàn tán với nhau. Ê Linh, sau này mày tăng cân hả? Nhìn khúc nào sang khúc đấy. Vòng một to hơn bao nhiêu. Mày cũng vậy mà Huệ. Ngực cứ ngồn ngộn như quả bưởi thế kia kìa. Cả bạn thích chí cười ẩm lên. Dạo này các bạn tôi khác quá. Chẳng biết có bí quyết gì không. Mà ai nấy cũng ngon nghẻ. Cây linh tự hào nói. Mày uống nhiều sữa đậu nành với trăm tập gym là cải thiện đấy. Thả á? Ừ, cứ làm theo tao nói là yên tâm. Sẽ có một ngày vòng một cải thiện. Cảm ơn nhé. Mà mày có thấy con dương hình như béo ra không? Tao thấy vòng một của nó hơi ảo. Không lẽ hàng túi nước biển nhỉ? Lại trả? Bác sĩ nào làm cho nó cũng có tâm quá cơ, chắc ít tiền quá nên nhìn cứ đơ đơ, nhìn là biết ngay. Ờ, ta cũng thấy vậy. Tiếng nói chuyện cứ thế nhỏ đi dần vì chúng nó ra ngoài. Tôi ngồi trong phòng nhíu mày, nhìn xuống bộ ngực đầy đặn của mình, khẽ lắc lư hai bộ ngực để kiểm tra lời chúng nó nói. Không ngờ ngực mình đẹp đến mức tụi nó nghĩ là hàng làm. Sửa tay xong, tôi đi ra cổng, đã thấy hội họp lớp tôi... chạy lên hết chiếc xe đen dài do tài xế nhà con Linh cầm lái thấy tôi bước ra con Linh liền ngả ngớn cười xin lỗi nhé hết chỗ mất rồi mày bắt tạm taxi nha dứt lời nó liền đóng sầm cửa lại để lại tôi với một đám khói bụi đúng 10 giây sau thì chiếc Lamborghini của chồng tôi mới chậm chậm bỏ tới tôi chở anh hết nửa cái thanh xuân luôn mình thấy tôi vào xe thì chủ động thắt dây an toàn cho tôi Địa hình chỗ này tôi không quen, thế là xong hết rồi à? Chưa, còn đi ăn nữa. Anh lái xe lên sen hồ Tây đi. Ừ. Trên đường đi, nghĩ về lời chúng bạn nói mà tôi không kìm được hỏi Minh. Một ngày anh phải làm bao nhiêu bộ ngực vậy? Không phải ngày nào cũng làm ngực. Dù sao anh cũng tiếp xúc với nhiều bộ ngực rồi. Thế nếu không quen tôi thì... Anh có nghĩ ngực tôi là ngực làm không? Mình bỗng liếc mắt qua gương chiếu hậu. Đôi mắt bí ẩn của anh khiến tôi sởn gai ốc. Sao tự dưng lại hỏi vậy? Vì bạn cấp 3 nói ngực tôi là ngực làm, còn nói tôi vì túng thiếu quá nên làm ngực đôi chẳng tự nhiên. Đầu lông mày minh trao lại, tôi cứ nghĩ anh ta sẽ bênh vực tôi. Ai ngờ anh ta lại nói. Cũng giống. Cái gì? Do cô mặc nửa kín nửa hở phải cởi ra sờ nắn một cách kỹ lưỡng để kiểm tra độ đàn hồi thì mới biết được là thật hay giả. Mặt tôi bỗng nóng hầm hập. Anh nghĩ tôi là bỏ đội nón à? Cô đâu có đội nón. Anh đổ quá đáng. Nếu chung nó nghi tôi làm ngực thì cũng sẽ nghĩ bác sĩ làm cho tôi chính là anh. Để người ta lầm tưởng ngực tự nhiên là ngực tôi làm cũng không sao. Khôi Minh, đến nơi rồi. Chiếc siêu xe của Minh dừng lại ở nhà hàng sen khiến tôi phải bỏ qua cơn hậm hực mà bước xuống. Trong lúc tôi chờ Minh gửi xe thì hội kia Linh cũng chậm chạp bỏ tới. Chúng nó vừa nhìn thấy tôi đã nổi tính cả khịa. Ái chà, xe taxi mà đến nhanh nhỉ? Tôi chẳng hơi đâu sau đó với chúng nó. Đành đứng gọn một bên chờ chồng. Bọn lớp tôi chụp ảnh lưu niệm xong thì bước vào nhà hàng sang trọng. Mãi một lúc sau mình mới đến. Mai sau lấy xe bình thường đi thôi. các con siêu xe mà gửi lâu quá. Ừ. Tôi định vào luôn nhưng mình bất ngờ đưa tay ra Chúng ta là vợ chồng Nhìn hành động ấy mà tôi khẽ mỉm cười Đành khoác tay bước vào Lũ bạn cấp 3 đang ngồi một góc cười nói rôm rả Vừa thấy tôi và chồng tiến tới thì không hiểu sao im như thóc Cái linh và đám bạn thân của nó thì mặt mày tái xanh như tàu lá chuối Mà chồng tôi ở cạnh cũng sửng sốt không kém Trong lòng tôi thẩm sinh nghi Chẳng lẽ anh ta có gì mờ ám với lũ con gái lớp tôi Khi tôi và chồng ngồi vào ghế bạn thân của Linh con Huệ bất chợt gạt hết liêm sỉ sang một bên mà dỉ tai tôi hỏi Chồng mày à? Ừ, có vấn đề gì sao? Lũ bạn nghe xong thì kinh hãi chúng nó không nói gì nữa mà cúi thấp đầu lặng lẽ ăn tôi khó hiểu định quay ra hỏi Minh thì thấy anh ta thong thả cầm dao cắt bít tết trên đĩa từng miếng thịt đều được anh ta cắt một cách hoàn hảo chỉnh chu trái đất tròn Thế nào lại gặp toàn các thượng đế ở đây? Anh nói cái gì? Non nửa, sĩ số lớp cô đều làm ngực chỗ tôi. Tất cả đều chọn lại tự nhiên nhất. Tôi ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa sau vài giây. Cái bộ não bị phong hóa của tôi mới bắt đầu lát. Tôi liền ôm lấy cánh tay của Minh cười sặc sụa. Trái đất thật tròn, thật là tròn. Không ngờ chồng tôi lại giỏi đến mức như vậy. Thật ngưỡng mộ tài năng của anh. Anh có khả năng làm ngực từ mầm đậu nành sao Minh. Giờ tôi mới biết đấy. Mình không để tâm. Anh cắt xong miếng bít tết thì để vào đĩa của tôi. Ăn đi. Tôi thích thú quay ra bàn của lũ lớp tôi. Hóa ra chúng nó vẫn chột dạ nhìn tôi từ đầu tới cuối. Thấy tôi quay ra thì lập tức cúi mặt xuống. Tôi mỉm cười với chúng nó. Ăn ngon miệng nha. Mình gấp cho tôi rất nhiều thứ. Cổ tay anh. Đeo đồng hồ đắt giá mà chẳng ngần ngại gỡ thịt cua biển và hải sản để vào bát tôi. Mãi hưởng thụ chồng làm tôi không để ý rằng bát anh vẫn trống trơn. Thế vậy tôi cũng bóc lại đồ cho chồng mình. Đang ăn thì bỗng dưng thấy gái mình nóng nóng. Đang nghĩ là do điều hòa. Lúc quay ra mới thấy cái linh đang nhìn tôi bằng đôi mắt tóe lửa. Nó không được Huy bóc cho ăn trông thật tội nghiệp. Ăn đến khi bụng no căng tôi nói nhỏ với mình. Tôi muốn ăn kem với trà mình ra ngoài kia lấy nhé. Bụng xạ kém, ăn linh tinh như vậy không tốt. Tôi ôm chặt cánh tay mình, vô tình để ngực ép vào người anh. Muốn ăn cơ, nũng nịu như trẻ con vậy. Chứ còn mắt lòng lành như viên bi minh đành phải chiều theo ý tôi. Lúc trở về, chúng tôi lại vô tình gặp Linh với Huy đang sát tay nhau ở quầy đồ hàn. Ánh mắt Huy cứ nhìn tôi một cách đắm đuối. Tôi định lướt qua thì anh ta hậm hực kéo lại. Em lấy chồng như vậy không phải là quá giả sao? Hơn em tận 12 tuổi, em có cần phải gọi là chú không? Tôi đến phát điên về tên khốn này mất, không đợi Minh ra tay tôi liền ôm chầm lấy cổ chồng mà nói. 12 tuổi thì đã sao? Quan trọng là anh ấy đẹp trai lịch lãm, vì hơn tuổi nên mới tràn đầy kinh nghiệm, làm tôi đê mê không dứt nổi. Vừa nói tôi vừa chủ động hôn môi Minh, một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Ánh mắt Minh bỗng sâu thẳm như biển rộng Tôi ngượng ngùng buông minh ra Nhưng lại bị bàn tay anh siết chặt eo Như khẳng định chủ quyền Sau đó anh nhìn thẳng vào mắt Huy mà nói Dương cần một người đàn ông trưởng thành Chứ không cần một người con trai học cách làm đàn ông Huy tức đến đỏ mặt tía tai Linh đành kéo anh ta ra chỗ khác cho đỡ nhục Tôi hí hửng xoay người lại Nhưng đột nhiên lại bị Minh nắm chặt cầm Tôi nói thích phụ nữ chủ động, nhớ chứ. Gì vậy, không biết. Muốn ăn kem, mình về bàn ăn kem nhé. Ăn kem lạnh, sẽ bị đau họng. chi bằng ăn kem nóng đi. Tôi đỏ mặt. Dĩ nhiên, dù tôi có rốt nát cũng hiểu anh ta đang ám chỉ điều gì. Cái đồ xấu xa này, giữa thanh thiên bạch nhật, còn gạ gẫm kiểu đó. Vì trốn đông người nên tôi đành im lặng kéo anh ta về bàn mình. ly kem của mình chảy ra rồi. Mà anh ta không thèm đụng đến Đôi mắt cứ dán chặt lên từng hành động ăn kem của tôi Để ngăn anh ta nhìn mình bằng đôi mắt nóng rực ấy Tôi đành lấy một cây kem xí lên miệng anh ta Ăn kem đi, ăn với tôi Tôi cứ nghĩ Một quý ông trưởng thành như Minh sẽ không ăn kem Nhưng anh ta lại há miệng ăn một miếng Sau đó đặt tay lên gái tôi Nhanh như cắt tiến tới Tặng cho tôi một nụ hôn sâu trước trốn đông người Vị ngọt sữa của kem, vị bạc hà từ miệng minh, chiếc lưỡi đảo quanh khoang miệng khiến đầu óc tôi tê dại, mất hết toàn bộ khả năng kháng cự. Nếu cho tôi thêm 10 phần dũng khí, chắc có lẽ tôi cũng không thể từ chối nổi. Mỗi khi anh ta làm thế này, mình quá nam tính và cuốn hút. Đang trốn đông người mà. Thì sao? Chúng ta là vợ chồng mà. Tôi ngượng ngùng không dám nói nữa mà lặng lẽ ăn kem. Chỉ sợ với bản tính bá đạo đó. Tôi nói sai lại bị anh ta hôn tiếp nữa. Ở phía cuối bàn, mặt Huy đen như đít nồi Thấy anh ta như vậy, lòng tôi bỗng trở nên hân hoan kỳ lạ. Khi bữa tiệc kết thúc, lũ bạn bắt đầu sục dịch rời đi thì minh đứng dậy phát ngôn. Thay mặt ánh dương, tôi có một món quà muốn tặng đến mọi người. Bầu không khí trở nên căng thẳng, mọi người trột dạ nhìn nhau sau cùng. minh lấy... Từ túi áo ra ba tờ voucher rồi để trên mặt bàn. Đây là voucher giảm giá 50% làm ngực loại mới nhất do chính tay tôi làm. Rất vui nếu bạn bè của anh Dương có cơ hội ghé qua. Lời Minh vừa dứt thì cả một lũ con gái như hóa tinh tinh sổng chuồng. Lao tới giành giật chiếc voucher. Tôi tròn mắt không thể tin nổi là chúng nó có thể đánh nhau đến sức đầu mẻ chán. Vì ba tờ phiếu như vậy. Mãi sau này tôi mới biết. Minh Mình vừa là bác sĩ. Vừa là người làm chủ thẩm mỹ viện Thế nên được chính tay anh mổ Phải xếp hàng dài đến nửa vòng trái đất Để những minh tinh nổi tiếng Cũng phải nhờ đến Các mối quan hệ thân thiết Mới được chính tay anh cầm dao Của tao, né ra của tao Tao thấy trước mà, mày cút ra đi Nhưng tao là người cầm trước Có người giành giật nhau đến Rách cả vô Mình thấy vậy thì nói Vô đã rách sẽ không còn hiệu lực dứt lời anh nắm tay tôi kéo đi chưa còn mắt tiếc nuối của biết bao nhiêu đấng làm đẹp. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện ngôn tình có tên Ánh dương của tôi của tác giả Pưn Pưn Chan.